Anh có thể gọi điện thoại cho chị dậu rồi. Quang Tại không trả lời cậu. Hắn nhắm mắt tự trên cây cột không nhúc nhích, trong lòng vu đ ồ đột nhiên nhảy lên. Cậu đi tới, do xét gọi, Quang Tại, người đàn ông gầy nhom tự vào trên cột tự như đã động một chút, lại không mở mắt. Một khắc sâu, cả người tự như sụt đổ mà ngã xuống đất. Mấy ngày nay thượng hải đột nhiên giảm nhiệt độ, sáng sớm kiều tinh tinh tỉnh lại, phát hiện phiên bản trò chơi lại đổi mới, xem giới thiệu phiên bản mới.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 Nhưng thứ linh kiện kỳ quái cậu đặt ở tàu bao cũng đã gửi đến, viết địa chỉ nhà mình, nhưng số điện thoại lại là của cậu, m a y là người quản lý nhà nhận hộ, chẳng lẽ cứ mặc kệ nó ở nhà mình sao? Vu Đồ nói, cần nói chứ. Hừ, Kiều Tinh Tinh dáng vẻ rất không tình nguyện. Vậy trước lên ăn cơm đi, có mình, dĩ nhiên không có. Vu Đồ cười một tiếng, ngày mai mình lại tới, ngồi xe lửa cả đêm. Bây giờ rất hồi, ngồi xe lửa cả đêm.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 i ề u Tinh Tinh lâm vào suy tư nghiêm túc liên quan tới vận mệnh chẳng lẽ có chỉ có mệnh đấu đơn lên vương giả? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc c o m Tưởng tượng ngày mai Vu Đồ nhìn thấy chiến tích của cô bằng ánh mắt một lời khó nói hết. k i ề u Tinh Tinh u buồn sâu sắc. Vì vậy buổi sáng ngày hôm sau khi Vu Đồ vừa tới, cô liền đem điện thoại của mình đưa tới trước mặt cậu. Tiên p h á t chế nhân nói, nhìn này, mình t u ộ t mười sao. Trên mặt cô tỏ vẻ tranh công.